cho tới tận hôm nay tôi mới nhận thức được rằng tình trạng tâm lý của mẹ và những mối quan hệ căng thẳng trong gia đình lúc đó là hậu quả của các điều kiện chết chóc trên đất nước tuy không bộc lộ ra ngoài nhưng nó vẫn âm ỉ tồn tại tổng thống lerat đáng lý phải tổ chức cuộc tuyển cử vào năm tới nhưng tương lai lại rất mù mịt những người bảo thủ đã đánh đổ được tổng thống l u p e và họ lại chơi trò hai mặt cho người thay thế ông này nịnh hoác tính không thiên d ị kiểu toán học của ông nhưng lại kích động sự bất hòa giữa các tỉnh để tạo điều kiện cho họ giành lại chính quyền bằng con đường hợp pháp hoặc bằng vũ lực trước đây thị trấn s i c r đã từng nằm ngoài d ò n g xoáy bạo lực và một vài vụ việc xảy ra khiến cho người ta còn nhớ tới thì đều không liên quan gì tới chính trị trước tiên phải kể tới vụ giết hại joaquin vega một nhạc công chơi kèn bombardino là một loại kèn đồng kiểu cổ r ư ớ được hâm mộ trong các dàn nhạc địa phương hôm đó họ đang biểu diễn suốt bảy giờ tối trước cửa ra vào của rạp chiếu phim thì có một người họ hàng của địch thủ đã cho về gà một nhát dao duy nhất v à cổ đúng lúc đang phòng to lên vì thổi kèn nạn nhân ngã vật ra máu tươi trào ra lênh láng trên sàn cả hung thủ và nạn nhân đều được mọi người trong thị trấn yêu Mến, và cách giải thích duy nhất tôi không được xác minh là vì chuyện danh dự cũng đúng giờ đó mọi người tổ chức sinh vật cho em rita của tôi và cái tin xấu gây chấn động này đã phá tan b u ổ i liên quan vốn được dự định kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ một cuộc thách đấu khác xảy ra trước và để lại dấu ấn không phai mờ trong trí nhớ của người dân trong thị trấn là giữa blinio Balmaceda và d i o n i s i a n o Barrios Plinio Balmaceda là thành viên của một gia đình theo lối sống cổ rất đáng kính ông là một người cao lớn và bảnh bao nhưng lại thường gây gỗ với người chung quanh mỗi khi quá chén khi tỉnh táo ông có dáng vẻ và cái duyên chán lịch thiệp của một hiệp sĩ nhưng khi đã uống rượu quá đà thì lại trở thành một tay khoái chơi vũ khí và với chiếc roi quất ngựa ông sẵn sàng đánh vào bất cứ ai thấy gai mắt ngài tới cảnh sát cũng phải lánh xa ông ta các thành viên của gia đình khả kính đó đã quá mệt mỏi vì phải lôi ông ta về nhà sau những bữa nhậu không còn biết trời đất là gì cũng phó mặc ông cho g i ậ n may rủi dionisiano barrio thì ngược lại hẳn là một người nhút nhát và nghèo khó gác cãi lộn và không nhấp môi vào ly rượu từ khi lọt lòng ông chưa bao giờ có chuyện mắt mới với bất cứ ai cho tới khi plinio balmaceda bắt đầu khiêu khích nhục mạ tình cảnh nghèo khó của ông nhưng ông cố tránh mặt cho tới cái n g à y balmaceda gặp ông trên đường lấy roi quất vào mặt ông chỉ vì thích làm vậy d i o n i s i a n o vượt qua tính nhút nhát tật gù lưng và số phận h ấ m hiu của mình để đối mặt với kẻ gây hấn đó là một cuộc thách đấu tức thì cả hai đều bị thương nặng sau đó thì dionisiano đã chết nhưng cuộc thách đấu lịch sử ở thị trấn là vụ gây ra hai cái chết gần như cùng lúc của chính plinio balmaceda và tasio anamias viên thượng sĩ cảnh sát có tiếng là liêm khiết người con mẫu mực của mauricio a n m a n i a s nhạc công chơi trống trong chính cái dàn nhạc mà s u a k a v e sa thổi kèn đó là một cuộc đấu súng chính thức diễn ra ngay trên đường phố làm cả hai bị trọng thương và cùng trong tình trạng hấp hối kéo dài blinio tỉnh lại trước và lập tức quan tâm tới số phận của ananias ông này về phần mình cũng rất xúc động khi biết được blinio đang lo lắng cầu nguyện cho ông mỗi người đều bắt đầu cầu đức chúa đừng để cho đối phương bị chết và gia đình phải thường xuyên thông báo tin tức của nhau khi họ còn tỉnh táo cả thị trấn hồi hộp theo dõi tìm mọi cách để kéo dài hai cuộc sống đó sau 48 t i ế n g đồng hồ tranh đấu với thử thần trong thị trấn vang lên tiếng chuông nhà thờ cầu hồn cho một người phụ nữ vừa qua đời cả hai kẻ hấp hối đều nghe thấy tiếng chuông mỗi người nằm trên giường của mình lại nghĩ là tiếng chuông đó chỉ là lời nguyện hồn cho người kia ananias đau buồn rút hơi thở cuối cùng v ớ ý nghĩ về cái chết của blinio biết được tin này hai ngày sau đó blinio cũng chết luôn vì khóc thương cho thượng sĩ ananias trong một thị trấn gồm toàn bạn bè hòa khí như ở s y c r a nạn bạo lực trong những năm đó được thể hiện trong một dạng ít gây chết chóc nhưng cũng không kém phần tác hại đó là những tờ rơi sự khiếp sợ còn nặng nề hơn trong những gia đình lớn mà cứ mỗi sáng mai lại chờ đợi xuất hiện một tờ rơi nói về nhà mình y như trò s ổ số của số phận ở d â n đời ít ngờ nhất cứ sáng ra người ta lại thấy có d á n một tờ giấy trừng phạt mà một số cảm thấy nhẹ người vì nó không đả động gì thế mình và thậm chí có kẻ còn c h u i mừng ngấm ngầm v h nó nói về người khác cha tôi người mà tôi cho là hiền lành nhất trong số những người quen biết đã l a u dầu khẩu súng ngắn chưa bao giờ nhả đạn thốt lên ngay giữa phòng cho pizza Cái nào dám động tới bất cứ đứa con gái nào của tao ông thét to thì sẽ được hưởng một viên đạn chì một số gia đình phải chuyển đi nơi khác vì sợ rằng những tờ rơi sẽ là khúc dạo đầu của làn sóng bạo lực do cảnh sát phát động trên khắp các thị tứ trong nước để làm cho phái chống đối phải hoảng loạn căng thẳng đã trở thành chuyện thường ngày ở q u y ệ n lúc đầu người ta còn tổ chức các đội dò la không hẳn là để tìm ra tác giả của tờ rơi mà chủ yếu là để biết nội dung trước khi nó bị xé bỏ vào buổi sáng hôm sau nhóm qua đêm của chúng tôi đã gặp một nhân viên thị trấn đang ngồi uống nước giải khát ở cửa nhà mình v o lúc ba giờ sáng thực ra ông ta đang rình những kẻ đi dán tờ rơi em tôi nói vài câu bông đùa với ông nhưng những người khác thì nói thật ông ta liền rút súng ngắn ra nhắm thẳng vào cả đám chuẩn bị bóp cò nhắc lại xem nào lúc đó chúng tôi mới biết tối hôm trước có kẻ đã dán tờ rơi nói xấu đứa con gái chưa chồng của ông mặc dù những tình tiết nói trong tờ rơi mọi người đều biết cả nhưng ngay trong nhà cô ta người duy nhất không biết gì chính là ông bố lúc đầu rõ ràng những tờ rơi do một người viết với n nét bút và loại giấy giống hệt nhau nhưng trong khu thương mại nhỏ ở quảng trường chỉ có một cửa hàng bán giấy bút mà ông chủ thì đã chứng minh được sự vô tội của mình ngay từ thời đó tôi đã biết rồi thế nào mình cũng sẽ viết được một cuốn tiểu thuyết không phải về nội dung của những tờ rơi vì đó là chuyện nhảm nhí ai cũng biết cả mà mà đó là về tình hình căng thẳng mà những tờ rơi đó đã gây nên trong mọi gia đình